b t r h ư ơ n g 429, hồi xuân hôn lễ súng thê trên trời thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đem lần trước dùng giường lấy ra đưa bọn họ an trí ở mặt trên sau đó vợ chồng lưỡng đều tự nằm hảo nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái sau nhắm hai mắt lại ba ngày sau cực m ù a xuân trương đã đến vạn vật hồi xuân nhân loại tỉnh lại trước cảm nhận được thân thể trở nên bất đồng nói nơi nào bất đồng lại không thể nói rõ đến dị thu cùng dị thực tắc còn tại ngủ say chung hoàn thành gen chuyển hóa cuối cùng bộ s ầ u thời khinh khinh đợi nhân t ỉ n h lại cảm nhận được là ấm áp ánh mặt trời rơi trên người chuyển đến ấm áp cảm giác những người khác lục tục mở to m ắ t kinh hỉ nói xong thân thể biến hóa quý mặc nôn còn lại là nhắc nhở nói hôn lễ đã đến, đến giờ quý phu nhân cùng trình t h ủ quân vô vô chính mình đầu a thiếu chút nữa quên chính sự hai người nhớ tới đứng đắn chuyện này vội vàng đứng dậy đi bận việc thời điểm đ ỗ n g nhiên ý thức được hôm nay không có người nào đến hai người lẫn nhau liếc mắt một cái trong lòng đều là buồn bực không thôi nhưng nhìn đến thời khinh khinh mặc áo cưới lúc đi ra cũng đã đem này nhất trải nhi cấp phao đến sau đầu thời khinh khinh mang thai tự thân béo rất nhiều mặc vào áo cưới nàng cảm thấy vô cùng thê thảm cho nên kiên quyết đổi thành màu đỏ d a á ý ý ý ý như vậy còn có thể che lấp điểm nàng béo về phần áo cưới chờ sinh hoàn đứa nhỏ sau nếu là cảm thấy tiếc nuối vậy lại mặc một hồi quý mặc nôn hoàn toàn là s ủ n g kiểu thê trên trời tư thế nàng nói đổi liền đổi trận này hôn lễ chỉ có bọn họ hai nhà nhân cho nên vẫn là thực thuận lợi nghi thức xong sau, sau có phụ thân này tổng thống ở trực tiếp mở cửa sau đi lĩnh hôn thú hai người đối hồi xuân ngày đầu tiên đều có điểm chấp nhất bởi vậy nguyên bản có thể trước thời gian lấy hôn thú cũng lưu đến một ngày này kể từ đó bọn họ về sau kết hôn ngày kỷ niệm chính là một ngày này thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đều thật cao hứng không cần dùng dị năng tay trong tay về nhà chính là vừa xong cửa nhà thời khinh khinh bụng liền đau lên ngạch gian lại thấm đầy mồ hôi thả đại giọt đại giọt điệu rơi xuống quý mặc nôn vội vàng ôm nhân về nhà quý phu nhân được tín nhi chạy nhanh cấp thời khinh khinh dùng trị liệu dị năng sau này bị chỉnh thuộc quân vô nói muốn bác sĩ đỡ để bác sĩ ở đâu đâu quý phu nhân nghe vậy chạy nhanh nhường quý mặc nôn đi tìm bác sĩ hảo vừa thông suốt bận việc sau hết thể tài vào chỗ thời khinh khinh cho rằng chính mình hiện tại là dị năng giả có thể thực thuận lợi sinh đứa nhỏ không nghĩ tới hội như vậy đ â u hơn nữa theo thời gian quá khứ trong lòng lại càng phát bất an dần dần nàng ý thức bắt đầu nắm trong tay không s o n g thân thể trăm tiểu hợp bài trừ hát cám đi đến thời khinh khinh ý thức bên người ở trăm tiểu hợp chiếu sáng hạ thời khinh khinh nhìn đến một đoàn hắc khí ý đồ tiến vào thai nhi trong thân thể nhưng bị trăm tiểu hợp năng lượng tổn thương nhưng đối phương q u á cường đại thời gian dài xuống dưới trăm tiểu hợp hội chống đỡ không được thời khinh khinh sốt ruột nàng chỉ biết sinh đứa nhỏ hôm nay là sẽ không thuận lợi không nghĩ tới nhanh như vậy rõ ràng khoảng cách dự tính ngày sinh còn có một đoạn thời gian nàng đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp cùng phụ tú đáng tiếc hiện tại cái gì đều không dùng được chỉ có thể bằng vào chính mình thần thức cùng trăm tiểu hợp cùng với nguyễn tiểu thảo đ ỗ n g nhiên thời khinh khinh cảm nhận được nồng liệt sinh lợi là xuân chi miên xuân chi miên thức tỉnh cùng lúc đó còn có xuân chi miên xen thú ma quỷ điệp cũng phá kiện mà ra cảm nhận được xuân chi miên hơi thở thời khinh khinh rất nhanh theo nó nơi đó được đến rất nhiều tin tức nguyên lai thiên địa vạn vật đề u không cho phép có này tính có cực nhất là sinh lợi cường đại xuân chi thụ viễn c ủ a nó liền là vì này là tính mới có thể không bị thiên đạo cho phép tồn tại học blpli đ ó i ổ